Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net ủ đỏ ngầu, gượng cười, rồi âu yếm nói bằng giọng khá cằn ngày thường. Sáng bảnh mắt rồi còn sớm gì nữa. Anh uống ly cà phê rồi mình ra mở cửa tiệm. Nhưng mà trên đường ra chợ đó, thì mình ghé ăn phở em nhé. Với lại lát nữa ra tiệm, em kiểm tra lại xem có cần lấy thêm mặt hàng nào thì cho anh biết để anh đi mua. Dép cao su số nhỏ hình như hết sạch rồi. Khanh vỗ mũi trên má rồi hân hoan đưa ra một đề nghị táo bạo. Hay là hôm nay mình nghỉ, không mở hàng. Anh trẻ em lại nhà bà Tín rồi trả dứt luôn ba cây vàng cho bà ấy, xong rồi mình ghé chợ bắt con vịt về đánh thịt canh. Lâu lắm rồi em không được ăn thịt vịt chấm nước mắm gừng. Diệp đứng dậy, lại vòi nước, tráng cái ly vừa cạn cà phê rồi trở lại bàn rót trà. Gã nâng ly màu đỏ thẫm xoay xoay trong tay. Hơi nóng bốc lên nhẹ nhẹ Gã nhấp một chút Rồi chớp mắt bảo vợ à, Anh thương là thương anh Khái em ạ Trời bắt tội tàn tật ngồi một chỗ Đâu có biết được chuyện gì xảy ra chung quanh Ít lâu nay anh nghe đồn bà Hương mê người khác Thói đời hết đàn bà đã có chồng mà mê trai đó Thì thể nào cũng khuân hết tiền cho cho trai Chừng đó anh Khái có nước cắn lưỡi tự tử Chứ sống thế nào được Em là em ruột của anh Khái. Với bất cứ giá nào, em cũng nên giữ chắc lấy cái số vàng này. Đừng để lọt vào tay bà Hương. Giữ là giữ cho anh Khái, chứ không phải là giữ cho mình. Ủa? Anh cũng nghe đồn bà Hương có bò hả? <cười> Cả nước đều biết chứ có phải mình anh đâu. Duyệt nâng tách trà nhấp một hớp, rồi sẵn trớn gã phịa thêm. Cái thằng cầu lé, đó, bạn anh. Nó bắt gặp quả tang bà Hương đi chơi với kép trong sở thú. Bà Hương không biết thằng cầu lẽ. Nó đến ngay trước mặt bãi mà bà vẫn cứ ôm thằng kép tỉnh bơ. Nó về kể với anh. Lâu rồi. Nhưng mà anh sợ em buồn nên không dám nói lại. Khanh thở dài nhìn xuống chân. Nước mắt muốn trào ra vì thương anh. Duyệt kéo ghế xích lại gần vợ và hạ giọng nói nhỏ hơn. Nhưng cái ấy cũng chưa ghê bằng một lần. Có thằng bạn anh nhìn thấy bà Hương. Đi với kép vào khách sạn Khanh giật mình kinh hãi nhìn Duyệt Duyệt biết vợ mình đang trúng kế Nên sẵn trớn Gã càng phịa thêm ra những chi tiết cụ thể Về tên và địa chỉ khách sạn Dựng hẳn lên một câu chuyện Y như đã thực sự xảy ra Khanh thấy đau nhói trong lòng Tình ruột thịt sống dậy trong cô Khiến cô không khỏi cảm thấy tội nghiệp khái Và oán hận hương Duyệt nhân nghĩa xối thêm Nhưng em chứ có nói với anh Khái Người hết thời thì, thì hay dễ tội thân lắm Em biết rồi Đời nào em nói Nói ra khổ thân anh Khái thêm Bởi vậy Với bất cứ giá nào Mình cũng phải xỉ vàng của anh Khái Đừng để lọt vào tay bà hương Đúng rồi Anh Khái mà có đến đây đòi cũng nhất định không đưa Anh ấy cần tiền tiêu Cần mua sắm thứ gì Mình sắm cho anh ấy Nhưng vàng dứt khoát không đưa Đưa vàng cho ấy chị béo cho bà Hương thôi duyệt sung sướng lắm kế hoạch thành công vượt mức gã đứng dậy và dụp vợ em thay quần áo đi chạy ra phố An tô rồi ghé nhà bà tín trả bớt mấy cây vàng cho bà ấy. nhưng mà em ạ đằng nào mình cũng giữ vàng của anhái thì, thì tội gì không mượn tạm mình trả luôn bà tin 10 cây cho nó giứt nợ ôm một đống vàng trong nhà mà vẫn phải trả tiền lời cắt cổ hàng tháng em thấy sao Ừ, thôi thì trả hết cho xong Anh Khái cho mình 3 cây Mình mượn thêm 7 cây vậy Rất lời, Khanh bước lên nhà lấy quần áo đi tắm Duyệt thở phào ngồi xuống chỗ cũ Và tự thưởng thêm một điếu thuốc lào mừng chiến thắng Buổi chiều, vợ chồng con cái đang quây quần Quanh mâm cỗ thịnh soạn Thì có tiếng gọi từ ngoài cửa Cô Khanh ơi, có nhà không? Ra đỡ hộ tôi một tay Duyệt đang tu chai bia Giật mình khựng lại, khanh vừa múc miến vào bát, cũng vội quăng đũa đứng bật dậy trông ra và nhớ nhác bảo chồng. Ờ, tiếng ai như con mẹ Kiều á. Thôi đúng rồi, chắc là bà Hương dẫn con mẹ Kiều đến đòi vàng rồi. Duyệt đặt chai bia và nghiêm mặt nhắc lại. Biết trước mà, em nhớ là phải cứng. Vàng là vàng của anh Khái, bà Hương không dính dáng gì vào số vàng này. Nhớ chưa, em cứ bảo là khi nào đích thân anh Khái bảo trả thì mình mới trả. Khanh chưa kịp đáp thì từ ngoài cửa lại vang lên lời dục dỗ. "Cục hai ơi, chú Duyệt ơi, đỡ hộ tôi một tí, nhanh nhanh lên." Khanh vội vàng bảo Duyệt. "Em chạy ra trước nhá, Anh ở trong này dẹp mâm đi, cất hết thịt gà vào khạp gạo." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net